Diêu Khiêm Thư rất không phúc hậu mà cười ha ha nói Lâm cũng được, Doãn cũng được Cuối cùng khí hồn tháp vũ thần nhận chủ rồi Ít nhất có thể duy trì trên năm ba ngàn năm Chúng ta cũng có thể an tâm trở về bế quan Trình tài thân gật đầu nói Doãn tử chương này không tệ, quả nhiên không tệ Ngoài mặt là khích lệ Doãn tử chương Trên thực tế trọng điểm đều ở một chữ Doãn bên trên Lâm thế cung phất một cái ống tay áo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 Rốt cục đã đầy đủ hết rồi. Ta không tạ ơn nàng đâu nha, lúc nào có thể tìm trưởng lão đang tộc thay ta luyện đang cho A Thấm. Thân sắc chu chu hơi cứng đờ cúi đầu nói, mấy tháng trước, thái tử đang quốc diễm thí thiên mang theo thân tính của hắn Tô Đạm Hồng ngoại ý muốn ở trên Bắc Hải gặp được mấy vị trưởng lão. Tới đã thương bọn họ, hiện tại mấy vị trưởng lão đang bế quan chữa thương, muốn khôi phục như cũ có thể lại đợi thêm 3-5 năm nữa.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 Nhìn bông hoa sen này như tạo thành từ bạch ngọc, cánh hoa hơi mờ thật mỏng một tầng một tầng vây khép chính giữa tảng mát ra trận trận thanh khí. Cả tòa đồng phủ nhất thời mùi thơm ngát bốn phía. Ngay cả yêu hồ ngửi thấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nếu như không phải sợ quấy rầy đến chu chu, yêu hồ nhất định sẽ nhảy dựng lên rất ca ngợi một phen. Chu chu ông lấy tiểu trư, nói, Kim Ti trầm hương thảo. Yêu hồ đã sớm chờ ở nơi đó, Lúc này đưa Học Ngọc đến trước mặt Chu Chu một cái thả kim ti trầm hương thảo, Tiểu Trư đàng hoàng không khách khí A-ô một ngùng ăn hết. Linh dược thượng hạng nuôi heo. Mặc dù Yêu Hồ biết rõ Tiểu Trư là hỏa linh đỉnh sống của Chu Chu, thấy một màn như vậy cũng nhìn không được nửa vẻ mặt cổ quái. Không chờ hắn điều chỉnh tốt tâm tình, Chu Chu lại nói, thiên nhụy phong lan. Yêu Hồ không dám chậm trễ, ngay lập tức đem Học Ngọc đưa tới thiên nhụy phong lan.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 Diễm Tứ rốt cục không thể nhìn được nữa, tức giận bộc phát mà ngón tay bắn ra đánh linh tước kia thành một đoạn huyết vụ. Mặc dù linh tước này chỉ là cái yêu cầm cấp 4, cũng là đang đằng hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được. Đang đằng tổng cộng chỉ nuôi được năm con, từng thay hắn tìm được vô số linh dược trân quý. Vì lấy lòng tân chủ nhân cố ý tặng cho Diễm Thí Thiên.